Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Miệng, thè chiếc lưỡi dài đón lấy dầu đèn đang đổ xuống. Đêm nay, nó đã ăn sống tim gan của lũ cáo, trong bụng đang nóng như thiêu đốt. Uống được mấy hấp đèn dầu, chẳng những mồm miệng thơm tho mà tinh dầu cũng trở nên sảng khoái hoạt bát nên nhiều. Lúc ấy, chân con mèo dẫm phải dầu lập tức trượt khỏi đĩa đèn rơi thẳng xuống phía dưới đất. Con thần ngao đang uống sung sướng Đột nhiên bị cắp mất nguồn dầu Lập tức nổi giận Không đợi con mèo đen rơi xuống Đã lao lên đón lấy Ngoạn chặt mồm nhưng không dùng sức cắn Trái lại chỉ lắc một cái Hất con mèo đen trở lại phía lên trên Ngọn tinh tinh chản Rơi chừng mắt gầm gờ Bắt con mèo đen phải tiếp tục nghiêng đèn Cho dầu đổ xuống Con mèo giữ được mạng sống Nào dám không nghe theo Vội vã vận hết sức Đu ngọn tinh tinh tràn trao lượng một hồi Tiếp tục nghiêng đĩa đèn dầu Cho dầu đổ xuống từng một chút một Con thần ngao ở phía dưới thè lưỡi đón lấy không sót một giọt nào Liếm một cách rất khoái trá Thần ngao tuy cảnh giác và rào hoạt Nhưng chẳng ngờ con mèo hoang nọ dám đưa mình vào bẫy Trong lòng lại đang khô nóng như lửa đốt Vì vậy nhất thời không khỏi chủ quan Con chó uống dầu đèn tới mức mồm mét chân nhẫy Chẳng cần biết nhiều ít ra làm sao, cứ uống lấy uống để. Nào ngờ dầu đèn tuy không bổ cũng không đọc, nhưng không được uống quá nhiều. Tục ngữ có câu, dạ dày chó không tẩy hai lạng dầu thơm. Uống quá nhiều thì bụng trướng lên, con chó đã tức thì phọt ra ba cục phân, rồi cả người mềm như bún chẳng khác nào một con cừu non. Trước lúc con thần ngao còn chưa kịp trướng bụng phọt phân, Thì thậm chí nó đã mê man bởi dầu đèn Không phân biệt nổi phương hướng nữa Nó ngầm biết là không lâu Cố gắng lăn lộn trên mặt đất vài vòng Nhưng nó càng lúc càng trở nên mơ màng Lào đảo đập đầu vào tường Cái đầu chó chuyên hút quan tài quả thật cứng rắn vô cùng Vừa hút đầu vào tường lở đá Phá sụp một nửa vách Rồi cứ thế sụp xuống đất không thể dậy được nữa Rớt rãi chảy thòng lọng bên mép Tiếng ngáy thì như bị giống Ngủ mê man bất tỉnh Trương tiểu biện nấp trên xà nhà Nhìn thấy con tháp tử quyền ngã ra đất Lòng liền vui sướng như điên Nhưng hắn vẫn không dám sơ xuất Tiện tay nhặt hai hòn đá vụn Ném vào mình con chó Trong bụng con thần ngao toàn là dầu đèn Tâm trí đã hôn mê Cho dù thái sơn có đổ ngay trước mặt nó Cũng chẳng biết gì nữa Trương tiểu biện cảm mừng chửi rằng Ác cậu nhạc ngươi Dẫu có danh ma cũng phải nốc nước rửa chân của ông nói đoạn hắn phi thân từ trên sài nhà xuống dưới bạo gan đạp hai cước vào người của con ác huyềnn quả nhiên thấy nó ngủ say đúng như là chết thật liền cười Hà Hà nói hê, hê, hê, hê, hê, cái này là ác giả ác báo nhà ngươi đừng có trách trương tam gia ta lòng lang dạ sói đi nhá. phải biết rằng thương xót thì đừng nên hạ thủ xuống tay cũng quyết chớ dùng tình. Trương Tiểu Biện thò tay rút đoạn đao thốn thanh trên người ra, cắt tươi cái đầu của con chó xuống, đoạn dùng vôi bột rắc lên, bọc vào mấy lớp giấy dầu, bên ngoài dùng một miếng vải rách gói lại, rồi buộc thành một cái tay nải treo lên trên lưng. Trương Tiểu Biện vừa tính rút lui thì nhớ ra còn có mấy việc phải làm trước khi trời sáng. Thấy cũng không còn sớm sủa gì nữa, hắn vội vã hành sự, thường đi lại vùng núi hoang nên biết rất nhiều loại rau dại, cỏ dại, thấy có rất nhiều khóm thất bộ đoạn trường. Thảo mọc dầm dạp ở xung quanh lò đúc kiếm, bèn thuận tay vặt lấy, rồi lắp lên trên mình con thắt tự khuyển không đầu, mòi ra viên nội đơn của con cáo trong dạ dày chó nhét vào trong bọc, cuối cùng cả máu chó cũng thu hấp gọn gàng sạch sẽ chất hết vào trong lò chữ địa. Tòa điện đá trong hoang táng lĩnh chia làm hai tầng, lò chữ địa ở giữa có một cái đỉnh lớn, phía dưới có cửa đốt và hầm đốt, thấy trong núi có nhiều cành khô củi mục, hắn vội lượm một bó châm lửa nhóm lò, lại vòng ra phía sau điện lấy chút nước suối, bỏ mấy nắm thất bộ đoạn trường thảo vào bên trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nức. Trương Tiểu Biện nhanh chân chảy nhưng cũng phải mất hơn 1 giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lên từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội vã ôm con mèo đen nấp lên trên nóc điện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net